Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cảm môi lại lỗ ra vẻ mặt bất tuân. Còn không muốn nói sao hả? Được, vậy thì anh nói đi. nàng đem ánh mắt chuyển sang Lý Du cảm thấy hai cha con này tự hồ có việc cạt nàng. Em muốn anh nói cái gì đây? Lý Du vẻ mặt vô tội cất tiếng hỏi. Về chuyện hai người tại sao mắt to trừng mắt nhỏ? Chúng ta có mắt to trừng mắt nhỏ sao? Còn có phải không? Lý Du hướng tới con trai hỏi. Diễn cho người lớn thì dễ dàng Nhưng với một đứa trẻ con 9 tuổi tiểu hài tử thì không đơn giản như vậy. Hạ tầm hơi nhếch mối bất mãn trường hắn không nói một câu. Tiểu tâm, con nói rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả? Không chịu nổi không khí trầm xuống một lần nữa. Hạ thành mộng tức giận chất vấn con. Mẹ hôm qua không phải nói với con. Phải ở cùng với ba chung thật là tốt hay sao? Mẹ muốn giải thích với con. Ba ba không phải là cố ý vứt bỏ chúng ta. Con không thể nói chán ghét ba. Đương nhiên cũng không thể giống hiện tại lộ ra chán ghét ba. Không được nghĩ, không muốn nhìn thấy về mặt của ba con Con chẳng lẽ đã quên mất lời của mẹ rồi sao hả? Hạ tầm vẫn như cũ bất tuân trẻ môi trầm mặc không nói Hạ tầm Hạ thanh mộng lập tức kêu to Thấy thằng bé vẫn không nói một lời Tiền lờ giận liền nhân cao Liền lấy giấy bàn tràm một cái roi Rồi chuẩn bị đánh người Được như vậy, không phải là lỗi của con Con chỉ là hiểu lầm thôi Lấy dù cướp lấy cái roi trên tay của nàng Mà nói với nàng Hiểu lầm cái gì chứ? Nàng quay mặt hỏi hắn bạn nghĩ rằng anh có bạn gái Không muốn cùng với em kết hôn Hiện tại đến là trêu trọng em đó Lý Du than nhẹ một tiếng Thành thật đem vấn đề nói hết ra đều không phải là hiểu lầm Còn thấy bà ôm di kia lại còn hôn nàng ta nữa Hạ tầm giận không thể át Mà bật thuốc ra Hạ thanh mộng đưa mắt nhìn Lý Du Anh và cô ta đã chia tay Hơn nữa không phải là anh hôn cô ta Mà là cô ta hôn anh Chỉ là đột nhiên thôi Làm cho anh căn bản không kịp né tránh hoặc là ngăn cản Hắn thành thật giải thích Ở trên mặt có một chút khốn quẫn Anh không cần phải giải thích với em Đôi mi thanh tú của nàng kẽ nhíu lại Khiến cho Lê du cảm thấy hoảng hốt Anh là nói thật Không có một câu giả dối Nữ nhân kia chính là bằng hữu giới thiệu Bởi vì một năm nay ba mẹ anh luôn thúc giục kết hôn Không có bạn gái sẽ bị buộc đi thân cận Anh mới thử cùng với cô ta kết sau Nhưng chưa từng nghĩ sẽ muốn cùng với cô ta đi kết hôn Em nhất định phải tin anh mà Hắn rút rột mà nhìn hạ thanh mộng nói Anh không cần phải nói với em. Bởi vì anh có quyền lựa chọn cùng với bất cứ người nào kết hôn. Nàng lại một lần nữa lắc đầu. Không phải. Hắn kích động nắm lấy tay nàng nói. Nàng là giận hắn sao? Bằng công vì sao lại nói như vậy chứ? Nếu hắn sớm biết chuyện này sẽ không lãng phí thời gian và tinh lực để mà đi tìm một người bạn gái làm bia đỡ đặn. Nàng không thể bởi vậy liền định tội hắn. Hắn hắn bị knock out. Từ nay về sau không để ý tới hắn. Hắn không cho phép nàng làm như vậy. Chúng ta hiện tại kết hôn đi. Hắn bật thoát ra Nàng thoáng ngây người Anh... anh nói cái gì? Chúng ta lập tức kết hôn đi Hắn không có chớp mắt nhìn nàng giọng điệu càng thêm kiên định Anh... anh điên rời sao? Nàng chỉ có thể phun ra từ này Anh mới là không có Hắn thậm chí thành tình đầu óc rõ ràng Hoàn toàn hiểu được là mình đang nói cái gì Hắn muốn cùng với nàng kết hôn Muốn vĩnh cửu và hợp pháp có được nàng Làm cho nàng không có biện pháp để hắn ra xa Trở thành người xa lạ Lại khoát vọng này quá mức bức thiết Làm cho hắn có một chút kinh hách Ngoài ý muốn là hắn không có một chút cảm giác cáng cự Hoặc là không muốn nào hết Ngược lại chỉ cảm thêm kiên định Thế nhất định phải quyết tâm làm bằng được Hắn không phải tự xác định Chuyện tình cảm này rốt cuộc là cái gì Là yêu sao Nhưng hắn lại phi thường xác định một chuyện rằng Hắn không muốn mất đi nàng Tuyệt đối là không muốn Mà cũng không cho phép chuyện đó xảy ra Anh không biết là mình đang nói cái gì đâu nàng lắc đầu bộ dáng không thể tin anh đừng nhảm là biết anh muốn cùng với em kết hôn muốn cùng em tạo thành một gia đình đầy đủ anh căn bản là không biết em anh có cơ bản tư liệu về em biết em là mẹ của con anh biết chúng ta ở phương diện nào thực là hợp vậy rồi đã chứng minh qua hơn nữa em vẫn còn yêu anh cái này là đủ rồi lệ rồ giọng giặc nói vừa nói vừa nhìn trầm trâm xem xét nàng hạ thanh mộng bị câu em vẫn yêu anh kia làm cho hoàng sợ tới mức trợn cả hai mắt Há hốc mồm, sắc mặt lúc trắng lúc hồng Anh, anh không được nói lung tung Là ai, ai yêu anh chứ Nàng lắp óc cất lời kháng nghị Nếu như không thương anh Sao lúc vừa rồi lại cùng anh làm tình Nếu như không thương anh Vì sao vừa rồi lại nhiệt tình như vậy Thứ chút nữa làm của anh bị phá hư chứ Hắn đột nhiên dỡ vào nàng Trâm khan thấp thấp nói nhỏ ở bên tay nàng Oanh một tiếng Đầu óc của nàng toàn bộ đều bị trống rỗng Quần mặt của nàng bị nhuốm hồng Nếu tay không được hắn nắm thì nàng đã sớm cách hắn ít nhất một mét rồi. Người đàn ông này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện